Trường 843, phần Thầy Nhìn thi thể ma tú trong phòng, tiếp viên mỉm cười, thân hình vừa động nhảy xuống giường, sau đó chậm rãi tới bên cạnh thi thể ma tú. Mục quàng chậm rãi nhìn từ trên xuống dưới. Khối thi thể ma tú này, bởi vì thời gian tử vong đã rất lâu, bởi vậy già thịt cả thân mình đều khô héo cò rút lại. Làm cho tiêu viêm cũng không thể từ ngoại hình mà nhìn ra thứ này đến tuột cùng là loại ma thú gì. Bất quá, đối với bản thể ma thú này, tiêu viêm không có nhiều hứng thú. Điều duy nhất làm hắn cảm thấy hứng thú, đó là đôi cốt rực ngọc thạch kia, có thể giúp hắn luyện chế ra một đôi thiên nhạc cửu hành rực, phẩm chất rất cao. Cước bộ nhẹ nhàng, tiêu viêm dừng lại cạnh cốt rực ngọc thạch đang mở rộng tới 23 triệu sau đó ngồi sổm xuống bàn tay nhẹ nhàng cuốt về qua cốt rực cho bàn tay tiếp xúc một mảnh lạnh lẽo truyền tới nhưng bên trong cảm giác lạnh lẽo lại mơ hồ một tia ấm áp có có thể tưởng tượng thay khô này thời gian tử vong đã không biết bao nhiêu năm mà còn tỏa ra nhiệt độ cốt rực ngọc thạch có hơi chút trong suốt bởi vậy bằng vóng mắt thường tiêu viêm có thể thấy được Rõ ràng bên trong cốt rực Giống như lưu chuyển năng lượng khác thường Thương tiên Ngón tay nhẹ nhàng gõ vào trên cốt rực Từng tiếng vàng kiên cố trong ngón tay Chuyển đến làm cho tiêu viêm cảm thấy Thỏa mãn gật gật đầu Đôi mắt hắn trần híp lại Linh hồn lực lượng Theo ngón tay lặng lẽ Chuyển vào bên trong cốt rực kia Linh hồn lực lượng thật cẩn thận thăm dò bên trong cốt rực Tiêu viêm còn chưa có động tác gì khác Cốt rực ngọc thạch đột nhiên tỏa ra từng tia ánh sáng ngọc. Linh hồn Viêm chợt sống như chui vào trong long quyển phong bạo. Lực hút điên cuồng trực tiếp mãnh liệt xé rách một tia linh hồn lực lượng. Thành hư vô. Mở tràng đôi mắt ra, ngón tay Triêm Viêm giống như bị địa giật, mục quang mang theo một tia khiếp sợ nhìn cốt rực ngọc thạch trước mặt, trong lòng lại lên một tiếng kinh dị hắn không nghĩ tới bên trong cốt dược ngọc thạch này lại có thể ẩn giấu năng lượng phong thuộc tính cuồng bạo đến thế, hơn nữa, làm cho Tiêu Viêm kinh ngạc nhất vẫn là năng lượng phong thuộc tính bên trong còn truyền đến một cảm giác nóng cháy, hai loại thuộc tính hoàn toàn bất đồng lại có thể chung sống một cách hoàn mỹ trong đồi dược xí, hiện tượng này quả thật là kỳ lạ. Không hổ là Tuyệt Thế hùng thú sắp đột phá cấp bệnh, Chết nhiều năm như vậy Trong hai cánh còn chứa năng lượng Cuồng bạo đáng sợ đến thế Dùng dược sĩ này Luyện chế thiên nhạn cửu hoành rực Sợ rằng hiệu quả còn mạnh hơn so với dữ liệu Tiêu yềm liếm liếm đôi môi Trong đôi mắt đèn kịt từ từ hiện đến chút nóng bỏng Có lẽ lần này hắn đã nhặt được bảo bối rồi Với viên đàn dược kia hắn không thiếu Mặc dù thi thể ma tú này Chỉ có một ống thịt khô Nhưng đối với cốt dược ngọc thạch này Giá trị còn cao hơn so với đàn dược kia Nhẹ nhàng xòa xoa đôi bàn tay một quang tiêu viên một lần nữa nhít Miếp lướt qua Tôi nhìn thi thể Mà thú không nhỏ trước mặt Bàn tay thoáng động Một thành trường kiếm sắc bén bên tay Một tầng họa diễm Xanh biếc lặng lẽ tràn ra Quanh quẩn trên bề mặt kiếm nhiệt độ nóng bỏng làm cho thành trường kiếm Chế tạo bằng tinh cương Bốc lên từng làn xương trắng mỏng manh Suỵ, Tiêu Viêm cầm trường kiếm trong tay hung đâm vào chỗ tiếp xúc giữa cốt rực ngọc thạch cùng thân thể ma thú, sự kháng cự theo dữ liệu không xuất hiện, ma thú khô héo kia giống như là đậu hũ, trực tiếp bị trường kiếm đâm xuyên vào. Thế thế Tiêu Viêm có chút thất vọng thở dài một hơi, da của ma thú này đã bị hủ thực theo năm tháng, mất đi sự kiên cố vững chắc, mấy trong đầu hắn muốn muốn dùng da ma thú này Chế luyện áo sáp chỉ có thể bỏ đi. Xùy, bàn tay nắm chặt chuôi kiếm. Tiêu viêm chỉ huy trường kiếm chậm rãi. Cắt chỗ già tiếp xúc với cốt rực ngọc thạch. Bên dưới lớp già là một lớt. Thịt sầm bạch khác thường, nhưng lại không có chút máu tươi lào trào ra. Mặc dù rất kinh ngạc đối với da thịt loại ma thú này, có thể kiên trì nhiều lắm như vậy, không giữa lát. Bất quá khi tiêu viêm cẩn thận kiểm tra một phen, Lại ngắn ngẩm lắc đầu. Thịt này cũng không có năng lượng trộn lẫn bên trong, về phần vì sao có thể bảo tồn, có lẽ bởi vì lớp da kia bao bọc bên ngoài. Tiêu Viêm cẩn thận huy động trường kiếm, mở ra hai đạo trên lưng thi thể ma thú, sau đó gỡ cốt dược ngọc thạch xuống. Cẩn thận để sang một bên. Sau khi rời xuống khỏi thân thể, ánh sáng trên cốt dược ngọc thạch cũng không ảm đạm đi. Khiến cho tiêu viêm thợ vào nhẹõm hắn có chút lo lắng cốt rực này một khi rời thân thể hóa thành một ống vế vật bây giờ nhìn lại lo lắng của hắn hơi thừa cỡ cốt rực ngọc thạch xuống từ viêm hướng tới hai cái đại động kia giỏ sét một vị chua làm cho người ta muốn ngất từ đó chànn ra làm cho hắn vội vàng ngừng thợ quay đầu lại từ viêm trần chờ một chút đột nhiên cắn răng một cái nói ta cũng không tin thân thể lớn như vậy không có chút gì thứ hữu dụng. Rút lời trường kiếm sắc bén qua mỹ đạo hồ quang, thật nhanh lưu lại trên thi thể ma thú hơn 10 vết kiếm thật sâu, từng đạo vết kiếm chậm rãi rự vạch trên thân thể ma thú, sau đó mấy nháy mắt, từng vết chert mở rộng ra, mà thi thể ma thú kia giống như là bị chia năm xẻ bảy, âm ầm sụp đổ, từng khối thịt sâm bạch hiện nguyên lộ ra. Đại sang họa này trực tiếp bị tiêu viêm phanh thay. Thi thể ma thú bị tiêu viêm hoàn toàn bộ ra Một vị chua lộng lặc tràn ngập Cuối cùng lượn lờ bay lên bám trên trần nhà Bất ngờ suy suy vang lên tiếng Trong những ánh mắt kinh ngạc của tiêu viêm Trần nhà bị hủ thực thành một cái lỗ hỏng cự đại Đứng ở trong phòng nhìn qua lỗ hỏng Có thể thấy được ánh trăng rằm trên cao Đợi đến khi vị chua tạm đi toàn bộ Lúc này tiêu viêm mới xách xách Sợ hãi than một tiếng Cẩn thận kiểm tra thi thể một lần Trong mắt hiện lên vẻ thất vọng chỉ thấy được bên trong thi thể ma thú này chỉ là từng khối thịt sâm thậm chí ngay cả xương cũng không dư thừa lựa cái chứ đừng nói đến nội tạng. Chẳng lẽ là bị toan khí? Kia hủ thực hết rồi, nhưng vì cái gì khối thịt này lại không bị hủ thực? Tiêu Viêm nhíu ngờ lẩm bẩm một tiếng, suy một lát như cũng không có kết quả. Chết tiệt, mặc dù toan khí kia có thể hủ thực xương cốt nội tạng, nhưng ma hạch đâu? Đó là nơi năng lượng của ma thú tụ. Không thể nào cũng bị toàn ký kia hủ thực được Tiêu viêm nhớn mày Trường kiếm trong tay vạch hơn 10 đạo Lên khối thịt xâm bạch Đặc biệt là trên đầu ma thú Nhưng khi từng khối thịt mở ra vẫn là một màu Xâm bạch đập vào mắt Lời lão bộ của đầu ma thú rỗng tất Không có lửa vết máu Thậm chí lão bộ không có chứ Đừng nói là ma hạch Khối thi thể ma thú này Chẳng lẽ chỉ có cốt sực ngọc thạch dùng được thôi sao Không càm lòng tiêu viêm một lần nữa Cắt từng khối thịt ra từng mảnh nhỏ Nhưng lát sau không có kết quả Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ Lắc đầu thu hồi trường kiếm thấp dọng mắng Ai quên đi Có cốt rực ngọc cạch này coi như là đem, đã đem tiền vốn thu trở lại Không có cách khác không sao Sau khi một hơi buồn bực Tiêu viêm đảnh lắc đầu Khi hắn định thu thể mà ma... thu thi thể ma thú Vừa bị hắn phân thay trong nạp xới Bỗng Một giọng nói lon lớt Trong trẻo đột nhiên vang lên trong phòng Hơn nửa đêm rồi mà ngươi còn làm ra chuyện tình ác tâm như vậy Ngày được cánh âm quen thuộc Tiêu viêm ngẩn ra Chật ngẩn đầu thấy một cái lỗ hỏng bị Khí hủ thực trên óc nhà Tiêu viêm đang quơ quơ Hai bắp chân tiết trắng Miết miết cái miệng nhỏ nhắn nhìn hắn Hơn lửa đêm Ngươi không đi ngủ Chạy tới lóc nhà làm cái gì Đạo đôi mắt trắng rã Hướng tiêu phía tự nhiên Tiêu viêm đặt mông Ngồi trên ghế cười nói Vốn là ngủ rồi Kết quả bị một mùi vị cổ khoái làm ta có chút không thoải mái truyền tới Sau đó ta tỉnh lại rồi theo mùi vị tới đây Tự nghiền nhẹ nhàng nhẹ trong phòng Sau đó dùng chân đá đá khối thi thể mà thú thần bí bị phanh thây nói Nguyên lai là từ vật này truyền tới Tiêu viêm lưỡi nhát dựa vào lưng ghế, cười, nói Nếu như người có hứng thú thì lấy đi Bất quá không biết những thứ này đã bao nhiêu năm Còn có thể ăn sao, đưa lưng về phía tiêu viêm Tự nhiên không để ý lời trêu chọc của hắn Con người như bảo thạch chậm rãi quét qua khối thi thể Một cỗ tự mang nhẹ nhạt chậm rãi sáng lên tự quàng quanh quẩn Tiêu viêm Nhìn tự nhiên đột nhiên Nhặt trường kiếm trên mặt đất lên Sau đó trong ánh mắt ngạc nhiên của tiêu viêm Đem 10 cái móng vuốt Tái nhợt trên thi thể ma thú cắt xuống Sau đó cẩn thận đặt trên bàn Người làm gì thế Không phải người muốn đồ vật này chứ Đấy thế tiêu viêm sửng sốt Thuận tay cầm một bộ móng vuốt Dài chừng nửa ngón tay Bóp nhẹ vài cái móng vuốt giống như là một đống bùn nháo lập tức biến dạ Không có lửa điểm cứng rắm Lập tức tiêu viêm ngắn ngập Bởi đặc sĩ nói Đối với sự hằng hái nhất thời của tiêu viêm Trên mặt tự nhiên có chút kích động hiếm thấy, thúc dục Người dùng dị hỏa đốt những thứ này một chút đi Nghe vậy tiêu viêm nhất thời nhận ra Cứ hỏi nguyên nhân lại nhìn thấy bộ dáng vội vàng của tự nhiên Hắn không nói nhạt Một luồng họa diễm xanh biếc hiện trên đầu ngón tay, sau đó bao lấy cái bóng vuốt. Theo dị hỏa lùng đốt, một màn làm cho thiên viêm khiếp sợ cũng chậm rãi xuất hiện. Chỉ thấy móng vuốt tái nhợt kia giống như đống bùn nhão ở trong sự lùng đốt của Lulidien tâm hoạt, chẳng những không hóa thành tro bụi trong khoảnh khắc mà lấy tốc độ chậm chạp từ, từ thu nhỏ lại. Theo thể tích thu nhỏ dần, bề ngoài tái nhợt cũng lặng lẽ tiêu tán, thay vào đó là màu hồng xanh lan tỏa. Mà tại nơi đỉnh nhỏ móng vuốt một luồng hàn mang làm cho thiếu viêm cảm thấy lách ý như ẩn hiện quích tán ra ngoài. Cái này quá trình thiêu đốt chừng 10 phút, móng vuốt tái nhật lúc trước thu nhỏ thành một đoạn móng vuốt màu thanh hồng chỉ bằng đốt ngón tay. Hai màu hồng xanh trên đoạn vuốt trộn lẫn giao hòa tựa như gió cùng lửa kết hợp, tạo ra một luồng cỗ khí tức nóng bỏng mà chứng kiến một màn thần kỳ như vậy cho dù thiếu viêm cũng phải sững sờ tại chỗ. Ai có thể biết được vật này sau khi bị dị hỏa đốt lại biến dạng như vậy? Chẳng lẽ đây là bạc chất giấu bên trong? Như vậy mà nói cái khác, thi thể ma thần bí kia cũng không phải không hề có tác dụng trong tưởng tượng quán. Nghĩ đến đây, trong mắt Tiêu Viêm đột nhiên lại một cỗ lóng bóng, chớp mắt một cái ánh mắt sắc cao nhìn chằm chằm đống thịt sâm bạch trên sàn nhà. Chương 844 Huyết dịch xanh hồng. Người biết chỗ trần quý thi đệ ma thú ở chỗ nào đúng không? Nét nóng bỏng trong mắt lội liếm. Tiêu viêm đột nhiên nghết. Ngó chừng chừng tử nghiên đang đứng bên cạnh bàn. Hời có chút nóng lỏng hoặc nói. Nếu không phải cô nàng này nhắc nhở. Chỉ sợ hắn vĩnh viễn không nghĩ ra. Móng vuốt này sau khi bị dị họa thiêu đốt trở thành một màn thần kỳ như thế. Hình móng mỏng vuốt màu xanh hồng thể tích mặc dù ngắn nhỏ nhưng dị thường sắc bén tiêu viêm nhẹ nhàng cầm nó lên vạch một cái trên mặt bàn, chiếc mặt bàn gỗ cứng rắn chế tạo thành tựa như đậu hũ lập tức lứt rời ở vết lứt bề mặt gỗ bóng loáng như gương. Móng vuốt thật sắc bén, cường độ sắc bén vật này làm cho tiêu viêm nhẹ hít một hơi khí lạnh, ánh mắt nhìn về tự nhiên lại càng tha thiết, nếu cô nàng này biết mật của loại móng vuốt này nó như vậy những thứ khác hẳn cũng biết. Đối với ánh mắt của Tiêu Viêm tự nhiên đắc ý hất cái cằm nhỏ xinh tinh xảo lên nói: "Trước tiền đem toàn bộ móng vuốt này kiều rút một lượt cho bọn tiểu thư, ta muốn dùng chúng để chế luyện một bộ quyền xảo, ha ha, sau này đây chính là vũ khí của ta." Nghe vậy, Tiêu Viêm ngẩn ra, chợt cúi đầu nhìn cái móng Vuốt sắc bén trong tay, hồi nghĩ tới cảm giác bị vật nhỏ bé này đánh trúng, không nghĩ được dùng mình một cái. Vật này phối hợp với lực lượng đáng sợ của Từ Nghiên, một quyền lệ xuống, cho dù là một gã đấu hoàng cường giả, không chết thì cũng phải lột ra a. Trong lòng khẩn cấp muốn biết bí mật của thần bí thi thể ma thú, tự viem cũng không so đo cùng nha đầu đang đắc ý vênh váo này. Đem móng vuốt trên tay cẩn thận để một bên, sau đó lấy cái chín móng vuốt còn lại Hỏa diễm xanh biếc lượn lờ bốc lên, Tiêu Viêm tiện tay lém số móng vuốt còn lại vào trong. Theo nhiệt độ nóng cháy của Lưu Ly Tâm Hỏa Thiêu Đốt, chín miếng móng vuốt này cũng dần dần xuất hiện loại biến hóa y như trước, theo thể tích thu nhỏ lại, vẻ tái nhợt chậm rãi rút đi, thay vào đó là một màu xanh hồng cát thường. Thiêu Đốt kéo dài chừng nửa giờ, hỏa diễm xanh biếc đang quyến phú trước mặt Tiêu Viêm mới chậm rãi tiêu tán, mà chín miếng móng vuốt Xanh hồng trong đó cũng hơi rơi xuống, tiêu viêm vội vàng phất một đạo kinh phong, nhù hòa bao vây lấy, sau đó nhẹ nhàng đặt chúng lên trên mặt bàn. Sau khi đem 10 miếng móng vuốt vừa thiếu đốt đặt xuống, phải kinh dị trong mắt tiêu viêm giảm bớt rất nhiều, hắn khẽ thở một hơi, lau đi chút mồ hôi trên chán, tự nghiền ở một bên hoan hỷ cầm 10 miếng móng vuốt xanh hồng, sau đó thật cẩn thận thu vào thắt lưng của mình, lúc lại hướng tiêu viêm cười hắc hắc. Người làm sao biết được, móng vuốt này sau khi trải qua dị hoạt tiêu đốt sẽ thành bộ dáng này. Tiêu viêm liếc tự nhiên một cái, có chút nghi ngờ, nói. Nhìn bộ dáng của tự nhiên lúc trước như vậy, rõ ràng cho thấy, làng biết trước rằng vật này hữu dụng, nếu không nàng không đặc biệt. Cắt lấy 10 cái móng vuốt trông như phế vật như vậy. Ta cũng không biết, dù sao ta có cảm giác, vật kia đối với ta hữu dụng, sau đó tự nhiên cắt xuống. Đối với lời của tiêu viêm tự nhiên, Cũng là cầu hàng lúc mày mờ mịt nói Nghe vậy tiêu biểm ngẩn ra chân mày Lại nhíu sâu hơn Cái nghiêng đầu ánh mắt chuyển qua về Thần bí thi thể ma tú trong vòng bị phân thây lầm bậm nói Chẳng lẽ người cùng vật này có chút quan hệ Bất quá đáng tiếc Mà tú này thời gian chết quá lâu Không thể nhìn ra tụt cùng bản thề gì Nếu không có lẽ Còn có thể bằng hình dáng bên ngoài suy đoán một chút Dù sao nó không phải đồng loại của ta hơn nữa ta đối nó, rất không thoải mái thậm chí nhìn thấy người ngũ mã phần thầy còn cảm thấy rất sản khoái tự nhiên vữu môi nóiạ khoái chẳng lẽ ma tú này cùng với loài của ngươi là ở thế đối địch tiêu viêm ng người chợt ngạc nhiên nói không biết ta ngay cả chính mình không biết là ma tú gì hơi đâu quản nó là loại gì tự nhiên cầu mẹ nói tôi đi không quản đó là vật gì nha đầu Kế tiếp, người hẳn nói cho ta biết, xử trí cái đống kiền thi này thế nào đi? Thấy tự nhiên không muốn nhắc quá nhiều đến vấn đề này. Tiêu viêm cũng chuyển sang đống kiền thi cười nói, Đốt đi, đem những khối thịt khó coi này đốt đi, Sẽ xuất hiện đồ vật ngươi muốn. Tự nhiên buông tay hờ hợt nói, Nghe vậy tiêu viêm ngẩn xa, không nói nhảm, Bàn tay mạnh mẽ vung lên, Một cỗ hấp lực dữ dội tuôn ra, Trực tiếp đèm một khối thịt sâm bạch thật lớn tới trước mặt, Sau đó, há mồm phun ra một cỗ, họa diễm xanh biếc bao vây toàn bộ khối thịt sâm bạch kia. Theo họa diễm bao vây, một cỗ nhiệt độ kinh khủng chăn ngập ra, cuối cùng toàn bộ thẩm thấu tiến vào khối thịt. Mà theo nhiệt độ thẩm thấu, khối thịt xâm bạch sắc cũng không ngừng tuôn ra, những tiếng vang suy suy mà thể tích khối thịt cũng không ngừng thu nhỏ trong ngọn lửa. Tiểu đốt ước chừng 5 phút đồng hồ, khối thịt trên bàn lúc trước co nhỏ lại bằng đầu người. Hơn nữa, vẻ sâm bạch sắc cũng tiêu hết, mà mặt ngoài khối thịt từ từ hiện ra màu xanh hồng. Loại xanh hồng này theo họa diễm tiêu đốt, càng ngày càng tăng. Cuối cùng, hoàn toàn nương tụ ở một chỗ, chợt trong mắt vui mừng của tiêu viêm hóa thành một giọt huyết dịch xanh hồng, thẩm thấu ra bề ngoài, bề mặt huyết nhục. Cuối cùng, xuyên qua ngọn lửa rơi xuống, thấy giọt huyết dịch rơi xuống, tiêu viêm tay mắt lanh lẹ, trong nạp giới lấy một bình ngọc, Phẩm chất hơi tệ, sau đó bỏ giọt huyết dịch xanh hồng vào trong, tiếp được huyết dịch xanh hồng, lúc lành tiêu viêm mới thở vào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn thoáng qua vật đang bị thiêu đốt trong họa diễm xanh biếc, theo giọt huyết dịch, xanh hồng thẩm thấu ra, khối thịt kia trực tiếp hóa thành hư vô trong ngọn lửa thiêu đốt, hay cả cho bụi cũng không lưu lại. Bấm tay gẩy nhẹ, họa diễm xanh biếc chậm rãi tiêu tán, tiêu viêm cúi đầu nhìn bình ngọc trong tay. Lỗ mũi hít nhẹ một hơi ở miệng bình, một cỗ năng lượng cuồng bạo lồng lặng lám cho khiếp sợ theo lỗ mũi tiến trong cơ thể, chợt điên cuồng dữ dội lay động, khiến viên sợ hãi vội vùng sự. Vội vàng sử dụng đấu khí áp chế, sau một hồi khá lâu mới có thể sử dụng dị hỏa đem năng lượng cuồng bạo kia luyện hóa, theo năng lượng cuồng bạo bị dị hỏa luyện hóa, một cỗ năng lượng tinh thuần hùng hồn vận chuyển, lặng lẽ thẩm thấu đến tứ chi bách hải cơ thể tiêu viêm mà đang lúc cổ, năng lượng này khuếch tán, lòng tiêu viêm mạnh mẽ giật mình một cái, hắn phát hiện năng lượng nhục thể của mình đột ngột gia tăng, mặc dù gia tăng rất nhỏ nhưng tiêu viêm vẫn nhậm. thấy rõ ràng. Vết dịch này có kỳ hiệu gia tăng sức mạnh nhục thể con người, tinh thần phục hồi, một quang tiêu viêm trước tiền truyền đến bình ngọ trong tay. Chợt đôi mắt đèn thịt từ từ lại lên vẻ lóng bỏng, lực lượng cơ thể đều chỉ có thể dựa vào một chút thiên phú mà cố gắng rèn luyện thật không nghĩ tới, Nguyết dịch xanh hồng thần bí này có thần hiệu như vậy. Nghe hít một hơi khí lạnh, lòng kia viêm lần nữa bị bản thể thần bí của ma thú này làm cho rung động một chút, chợt cười ha ha, bàn tay mạnh mẽ tuôn ra quá áp lực đè một khối thịt lớn bổ tới trước mặt. Lưu tâm hỏa lần nữa phun ra, tự mình cảm thụ diệu huyết dịch xanh hồng này, tiêu viêm có chút lạ không biết Cho đây chỉ là một đống phế vật không tác dụng trong một canh giờ kế tiếp. Hắn hào tốn khí lực, đem đống thịt tái nhật kia toàn bộ đầu nhập trong lưu ly liên tâm hỏa, tiến hành thiêu đốt. Mà có quá trình thiêu đốt, tiêu viêm cũng thu được. Huyết dịch xanh hồng, bất quá điều duy nhất hắn có chút không vừa ý là lung khô hết đống thịt đó. Kết quả mới luyện hóa được lầm giọt huyết dịch xanh hồng. Nhìn huyết dịch trong bình đang ở chung một chỗ, nhưng lầm giọt huyết dịch không hòa vào nhau. Tiêu viêm chỉ bắt đắc dĩ lắc đầu, cung tay lên đem lưu ly viên đâm thoả, thu hồi, sau đó cười tuê tuét. Cười hiếp mắt đem bình ngọc thu trong nạp giới, không ý tới thi thể ma thú hắc hoàng tông. Xem ra có chút vô giá trị lại có thể cho hắn tìm được loại đồ vật này. Tiêu viêm ngầm tính toán, làm giọt huyết dịch xanh hồng này, giá trị tuyệt đối không kém với ngọc thạch cốt sực kia. Thậm chí một vài phương diện mà nói còn có phần hơn. Trong huyết dịch này hàm chứa năng lượng cực kỳ cuồng bạo Lúc trước Tiêu Viêm chỉ là hít một hơi cơ thể đã sôi trào như vậy, vật này không thể tùy ý mà phục dụng, nếu không tuyệt đối làm cho mình lâm vào bi kịch bạo thể. Bất quá đối với Tiêu Viêm mà nói, vấn đề khó khăn này hắn không coi vào đâu, bản thân hắn chính là luyện dược sư, đối với năng lượng cuồng bạo này có chút tầm đắc, có thể điều hòa, chỉ cần choán đầy đủ thời gian, lúc đó tất nhiên bình yên vô sự để huyết dịch này hấp thu toàn bộ, mà đến lúc đó không biết lực lượng cơ thể hắn tăng vọt đến trình độ nào. Cho nên mới nói từ viêm là này tốn nằm viên đa dược thật đúng là xài không uổng phí Nếu mặc thiên hành lão nhân kia biết được hắn từ tinh hệ ma thú chiếm được chỗ tốt như thế sợ ràng dẫn đến học máu tại chỗ vật này khác Ho hoàngtông bọn họ kiểm nghiệm vô số lần nhưng tr- Ngọc Thạch cốt rực ra không tìm được chỗ nào các thường dòng chính vật mà bọn hắn cho rằng không có giá trị cũng là làm cho tiêu viêm chiếm được một cái đại tiện nghi từ trong hưng vấn chậm rãi phục hồi tinh thần Ánh mắt tiêu viêm lần nữa quét về cái đầu đã khô quắc cùng với tấm da khổng lồ của thi thể lúc trước. Hắn không khỏi liếm liếm miệng, đến hiện tại ma chân quý nhất còn chưa xuất hiện. Nó như vậy, loại ma hạch ngưng tụ tất cả năng lượng ma thú cũng sẽ không hư, không tiêu thất mà là ẩn giấu trong cái đầu và tấm da thi thể ma thú kia. Ma hạch thực sự là thứ tối trọng yếu nhất đi, vừa nghĩ tới ma hạch của tuyệt thế hùng thú sắp Đột phá tới cấp 8 rơi vào trong tay mình, tiêu viêm nhịn không được, luốt lướt miếng một cái. Cả người trở lên nóng bọc. Trường 845, mà hạch cấp 7. Ánh mắt rực cháy, nhìn cái tấm da khô thật lớn trên mặt đất đến tê dại đầu. Mặc dù thứ này nhìn qua chẳng có cái gì, khác một đống rác vứt đi, nhưng trải qua một màn lúc trước, tiêu viêm đã biết. Thầy khô ma thú thần bí này Không giống ma thú bình thường Từ trên người của nó tìm được rất nhiều bạo bối Mà tất cả chúng đều là một cách thức quỵ dị Ẩn giấu những nơi bình thường khó có thể ngờ Tay áo phất lên một cốt kình phong nhu hòa quét ra Đem tấm da khô khổng lồ của ma thú trôi đổi giữa không chung Tiều viềm còng tay búng nhẹ Một luồng lửa xanh biếc Từ đầu ngón tay bắn tới Cuối cùng hóa thành ngọn lửa hương hực Tiều rốt dưới tấm da khô Dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa xanh biếp kia Tấm da khô to lớn chậm rãi cuộn lại Nhưng mà hạch chưa từng xuất hiện Như dự liệu của tiêu viêm Thế thế chân mảy tiêu viêm từ từ nhíu lại Trải qua nhiệt độ thiêu đốt của dị hỏa Tấm da khô ma thú đã có chút thay đổi Càng về sau càng rõ ràng Nhưng nó cứ chờ chờ như vậy Mà kiên trì chịu đựng dị hỏa thiêu đốt Chứ không thành cho Biến hóa duy nhất chỉ là thông thả cuộn xoắn lại Trông như da rắn lúc mới lột Thời gian dần trôi qua Tấm da khô thật lớn man đầu đã cuộn giống như là một quyển họa. Hắn vẫn một mực chờ đợi nhưng chỉ thấy chút dấu hiệu của ma hạch xuất hiện. Đến lúc này TCV mơ hồ hiểu được, phương pháp của hắn dường như có điểm sai lầm. Nghĩ tới đây, hắn đành phải quay đầu đi, để ánh mắt hướng tự Nghiên bên cạnh. Đưa vặn thấy vẻ mặt há hốc của cô nàng khi thấy mình rối lắng đến đầu độ đầy môi. Tiểu nha đầu, ngươi mà còn tiếp tục đứng xem kịch vui thì mau trả lại cho ta 10 tách móng kia." Tiêu Viêm trợn mắt, hùng tựa nói, đối với uy hiếp của Tiêu Viêm, tự nhiên hách cái miệng nhỏ nhắn lên, biếng cứng nói, ngốc thế, năng lượng ma hạch kia sắc thực dấu bên trong tấm da ma thú, nếu ngươi cố tình cưỡng ép sử dụng dị hỏa thiêu đốt, chỉ tổ cho đống năng lượng đó dần dần bốc hơi lên mà thôi, cuối cùng thứ này chân chính biến thành phế vật." Nghe vậy, bàn tay Tiêu Viêm nhất thời thoáng run rẩy. Con nửa xanh biết đang bùng cháy Nhánh mắt tắt ngóm Hắn giận dữ nói Tại sao nhà đầu ngươi không nói sớm Ờ ngươi không hỏi đến ta Tự mình ra tay bây giờ lại còn hung hăng Tự nhiên vận vẹo đôi tay nhỏ bé Ra vẻ ủy quất nói Bị cô làng này làm cho tức giận đến trợn mắt Lát sau tiêu biêm đành buông tiếng thở dài cười khổ nói Bà cô nhỏ của ta Đừng đùa nữa Nhanh nói cho ta biết phải làm thế nào đi Cái miệng nhỏ nhắn vệnh lên Tự nhiên không tình nguyện hừ hừ nói Đầu tiên nhỏ một giọt máu bên kia lên tấm da Sau đó lại dùng dị hỏa thiêu đốt Mới có thể đem năng lượng ma hạch kia bức ra Người chắc chắn chứ Nghe thấy phải vận dụng thành hồng Huyết dịch chân quý thì viêm có chút chần chờ cẩn thận hỏi Không tin thì đừng làm Đối với sự hoài nghi của tiêu viêm Tự nhiên có chút không vui biểu môi Người cứ thiêu đốt nhiều lúc nãy đi Đến lúc năng lượng ma hạch ẩn giấu bên trong toàn bộ bốc hơi hết Xem người đi đâu mà khóc Như vậy tiêu viêm nhến răng Quên đi tiên ngươi một lần Nói xong bàn tay thoáng lật Cái bình ngọc lúc trước hiện ra trong tay Ngón tay khẽ búng Một giọt thành hồng huyết dịch tự động bay vút ra Lờ lượng trôi lội trước mặt tiêu viêm Thấy năng lượng cuồng bạo kinh người Trong giọt thành hồng huyết dịch Tiêu viêm không khỏi có chút đau lòng Hắn đem toàn bộ cơ nhục Của ma thú luyện hóa Mới được 5 giọt Hiện tại đã phải sử dụng mất một giọt Nếu không phải bởi vì ma hạch, có đánh chết tiêu viêm không dám xa xỉ như thế. Cắn lưỡi đầu xót do tiếc của, tiêu viêm còng tay búng nhẹ, thanh Hồng huyết dịch bày vút ra, rơi vào trong tấm da khô của ma thú đang cuộn tròn lại. Thanh hổng huyết dịch mới chạm vào da khô, nhanh chóng, thẩm thấu bên trong. Tấm da khô màu xám lập tức như bị kích thích mãnh liệt, từ lời giọt máu nhỏ vào, một luồng sắc đỏ nhạt, uốn lượn như rắn bò, nhanh chóng khuếch tán mà ra. Luồng sắc đỏ Nhạt, khuếch tán với tốc độ cực nhanh Chỉ ngắn ngủ trong chớp mắt Tấm da khô hoàn toàn thay đổi hình dạng Màu xám trắng bị một màu đỏ quỷ dị thay thế Không gọi như lúc trước Ban đầu tấm da khô không hề có chút động tính Nhưng khi luồng sắc quỷ dị khuếch tán tới Liền tạm mát ra năng lượng dao động kinh người Thấy biến hóa như vậy Trong mắt tiêu viêm hiện lên nét vui mừng cực hạn Biện pháp này quả nhiên là hữu hiệu Còn không mau dùng dị hỏa luyện hóa, chẳng lẽ chờ đến lúc năng lượng tạm mát hết sao. Tự nhiên đứng bên cạnh hừ lạnh nói. Nghe vậy tiêu viêm hơi nhận người, lập tức tùy tâm thúc động. Ngọn lửa xanh viếc một lần nữa phát ra đêm tấm da khô biến dạng, thay đổi màu sắc bao bọc bên trong. Lần thứ hai dùng hỏa diễm tiêu đốt, diễn biến hoàn toàn khác trước. Bên trong luồng dị hỏa hưng hực, tấm da khô ma thú nhẹ nhẹ tỏa ra, hơi đỏ nhạt, mọc manh, bên trong làn hơi đó. Tiêu viêm cảm nhận được một cỗ năng lượng bằng bạc đáng sợ đang ba động Thấy dị dạng này, trong mắt tiêu viêm ánh lên nét mừng rỡ Lập tức thúc động, lên cao nhiệt độ dị hỏa Lường theo ngọn lửa xanh biếc thiêu đốt Lản hơi tỏa ra Từ lớp da khô càng lồng đậm Cơ hồ tràn ngập khắp Xung quanh gian phòng Màn hơi càng ngày càng đậm Năng lượng dao động càng mạnh mẽ Đến lúc hơi đã dày đặc đến mức hóa thành, mây tràn ngập gian phòng, một cố uy áp đáng sợ. Giữa không trùng khuếch tán làm tiêu biêm cùng tự nhiên biến sắc, quỷ áp thật đáng sợ. Tiêu biêm ngừng trọng nhìn cái dạng mây màu đỏ nhạt trong không trùng, một mạt đèn tự nhiên kéo về sau. Mặt khác, thúc động tâm thần, nhiệt độ lưu ly liên tâm hỏa đang bào lấy tấm xa khô càng trở lên cuồng bạo, dưới sự thiêu đốt lưu ly liên tâm hỏa. Làn hơi tỏa ra từ tấm da khô này ngày càng nhiều Đám hơi này cô động Mà không tán Chiếm toàn bộ Không trùng giữa phòng Bên trong mặt hơi Mơ hồ có một tiếng rít cao chậm thấp vang lên Tiếng gầm gừ vừa vang lên Máu huyết của người tiêu viêm không nhịn được xôi trào Hắn vội vàng vận chuyển đấu khí Đem cỗ dao động này áp chế lại Lúc dao động cho cơ thể vừa được áp chế Phía sau tiêu viêm đột nhiên chuyển Đến một trận năng lượng va động Tiêu vội vàng quay người lại, chỉ thấy thân thể tự nhiên chẳng biết lúc nào đã bị một tầng quang mang màu tím bao phủ. Bên trong tầng quang mang đó, tiêu biên cảm giác được một tia hơi thở nguy hiểm. Đôi mắt tự nhiên như là bảo thạch, ẩn chứa quang ám màu tím, mang theo một tia dã tính chết chóc đang nhìn chăm chầm vào đám mây đỏ, nhạt giữa khung trung tựa hồ gặp đại địch. Tự nhiên, thấy dị dạng đó, tiêu biên vội vàng quát lên một tiếng. Đấu khí ẩn chứa trong tiếng quát vàng đến bên tai tự nhiên. Thành ẩm chấn động liền khiến tự nhiên tỉnh táo lại. Lúc tự nhiên bình ổn thân trí. Quang màng màu tím đang quanh quẩn trên thân nó cũng chậm dãi tiêu tán. Thoáng mờ mịt nhìn tiêu viêm trượt lầm bậm nói, làm sao vậy? Thấy bộ sáng mờ mịt của tiêu viêm, nhìn tự nhiên sắc mặt từ viêm cũng dần ngưng trọng hắn cho ràng trong lòng thầyô ma thúần bí này tuyệt không phải tầm thường hơn nữa có thể có một ít quan hệ với bạn thể tự nhiên thứảy tuột cùng là loại ma thú nào tử vòng nhiều năm như vậy vẫn còn sót lại năng lượng cùngỷ áp đáng sợ như thế từng ý nghĩ liên tiếp hiện lên chân mải từ viêm cũng nhníu chặt lại v trong lúc hắn còn đang mải mê suy nghĩ Một loại âm thanh răng rắc rất nhỏ vàng lên trong phòng. Khi nhìn lại thấy mảnh da khô của ma thú bên trong họa diễm đã hóa thành cho tàn. Từ giữa không trùng từ từ rơi xuống, mặt đất bị bao phủ bởi một lớp trò xám mỏng manh. Theo tấm da khô tiêu tán, tia xương khói đỏ nhạt cuối cùng phiêu đáng bay lên, cuối cùng nhập bên trong đám mây lơ lửng giữa không trùng. Ngay khi những tia xương khói cuối cùng tiến vào đám mây, không gian đột nhiên ba động. Trung tâm đám mây xuất hiện một cơn lốc nhỏ quấn theo cả vùng mây chậm rãi xoay chuyển, lường theo đám mây xoay tròn. Từng tia năng lượng cuồn cuộn liên tục không ngừng tiến vào bên trong lốc xoáy. Theo sau nguồn năng lượng đó, thể tích đám mây đỏ cũng chậm rãi thu lại, với ánh mắt nhìn cũng có thể thấy được thấy biến hóa như vậy, tuy nhiên không có quá nhiều vui sướng, ngược lại hắn ngưng trọng cẩn thận kéo tự nhiên lùi về sau hai bước, đầu khí cơ thể nhanh chóng vận chuyển, tùy thời ứng phó với mọi tình huống. Tuy nhiên phiền phức khẩu xuất hiện như dự đoán của tiêu viêm, tốc độ lốc xoáy tăng lên chừng 3 phút, phần mây đỏ cuối cùng đã bị hấp thù toàn bộ bên trong lốc xoáy. Ngày khi đám mây màu đỏ biến mất, lốc xoáy đột nhiên đình trệ, một cỗ quang mang chói mắt từ giữa lốc xoáy bộc phát mạnh mẽ mà ra, bất quá. Thỉnh lệnh gặp biến cố, tay áo tiêu viêm vung lên, một bàn lửa xanh biếc lập tức tạo thành quang cháo xuất hiện trước mặt. Đôi mắt của Tiêu Viêm nhau lại, nhìn về nơi phát ra cường quang. Ánh sáng cực mạnh bùng nổ, chỉ vẹn vẹn trong nháy mắt, rồi chậm rãi tiêu tán đến khi tia sáng cuối cùng tắt hẳn. Tiêu biêm dần dần mở mắt ra, toàn thân hắn trở lên cứng gắt Hắn nhìn chừng chừng rất không trung, Lời một quả tinh thể hình dạng kỳ dị với hai màu xanh đỏ đang lơ lửng xoay tròn, đồng thời phát tán những tia sáng tràn đầy năng lượng làm cho không gian xung quanh có chút biến dạng và vặn vẹo chăm chú nhìn vào khoảng tinh thể ẩn chứa năng lượng cực kỳ đáng sợ đó, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, trong mắt toát lên vẻ cuồng nhiệt kinh người. Đó chính là ma hạch sao?